c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy thời khinh khinh lại giết người hai a nữ nhân dẫn đầu thét chói thai lui về phía sau t h u ậ t nhìn lo sợ cực kỳ đương nhiên cũng có không dám tin cái cô gái này cũng dám giết vương ca nàng cũng biết vương ca là kiểu giai dị năng giả cháu ngoại trai nhi nhìn đến vương ca đã chết mọi người sửng sốt một chút ngay sau đó liền bắt đầu hoảng không c h ạ y lộ chạy trốn thời khinh khinh đương nhiên không thể thả bọn họ rời đi thủy hệ dị năng ngưng kết thành băng thứ triều bọn họ hậu tâm chỗ mặc đi nhiên những người này chạy quá phờ tán thời khinh khinh chỉ g i ế t rất thất tám người còn có hai người chạy mất thời khinh khinh sinh khí dậm chân một cái chạy đi hai người ai biết bọn họ có phải hay không đi gọi hậu viên xem ra không thể lại ở tại chỗ này thượng có cựu cổ thi thể thời khinh khinh tâm tình phức tạp nhân loại có được lực lượng như vậy kết quả là tốt là xấu thời khinh khinh lắc đầu vô luận là tốt là xấu này cũng không lại là pháp trị xã hội muốn tại như vậy thời đại sống sót sẽ trở nên tâm ngoan thủ lạc giết người các ở trước kia là nàng tưởng cũng không dám tưởng chuyện này có thể sắc mặt như thường giết người đại khái muốn c ả n g tạ thời khanh trí nhớ đi ở thời khanh trong trí nhớ giết người nhiều lắm bởi vì dung hợp thời khanh thần hồn cho nên chuyện như vậy cũng không nhường nàng cảm thấy khó chịu ngược lại tập mãi thành thói quen không đi dối dắm này đó dối dắm cũng không có kết quả gì thời khinh khinh vận khởi thủy hệ dị năng đem những người này trong thân thể máu bóc ra xuất ra chế tắc thành một đám huyết cầu thu vào một cái chuyên môn không gian p h ủ p h ủ tú lý về sau vẫn là đem này huyết cầu cùng ăn dùng tách ra phóng nếu không n g ấ m lại đều có chút cách ư ớ n g hoảng huyết cầu thu hảo thời khinh khinh đem này không gian p h ủ p h ủ tú điệp hảo hệ ở trên cổ tay như vậy muốn thu thời điểm cũng sẽ phương tiện rất nhiều thượng thi thể thời k i n h k i n h nghĩ, nghĩ vẫn là bất lưu hạ dùng tinh thần hệ dị năng dò xét hạ tìm được từ lúc biến dị thực vật thời khinh khinh vải ra thủy liên đem thi thể buộc chặt đưa đến này biến dị thực vật bên người xem biến dị thực vật cắn cắn thi thể sau có thế này xoay người rời đi sau khi trở về nhìn đến cách đó không xa xe nhãn tình sáng lên đại bước qua cấp tốc mở cửa xe đi vào một lát sau thất vọng chụp tay lái hôm nay rất lạnh không có lửa hệ gì năng giả dùng hỏa nhiệt độ bảo dưỡng khu động động cơ xe rất nhanh liền đông lạnh thượng mại trầm trọng cấp bộ thời khinh khinh trở lại sân động trước xem xét thời chi hành tình huống bị điểm nội thương không nghiêm trọng lắm xuất ra một viên đan dược cấp đứa nhỏ ăn vào tiểu hành chúng ta rời đi nơi này thời khinh khinh đi đến nệm biên đem lấy r a gì đó đều thu hồi đến lại đem quý mặc nôn lưng ở trên lưng đem nệm thu hồi đến sau tiếp đón con hướng bắc đi trước bọn họ cùng đội ngũ thất lạc khả đại gia mục đích đều là đế đô cho nên hướng bắc đi là sẽ không sai mẹ ngươi có m ệ t h a y không thời chi hành nhìn đến mẹ lương khởi dáng vóc đại đại ba ba liền vì mẹ nhéo một phen hãn nếu hắn hiện tại mau mau lớn lên thì tốt rồi như vậy hắn có thể lương ba ba hoặc là giống ba ba ôm hắn cùng mẹ giống nhau ôm mẹ đi mẹ không phiền lụy tiểu hành ngươi mệt mỏi sao mệt mỏi muốn nói cho mẹ khác thường có thể còn có cổ võ cho nên lương quý mặc nôn này một trăm nhiều cân nhân chẳng phải rất mệt chính là đi tốc độ thượng sẽ rất t r ư ở n tiểu hành mệnh m ỏ i muốn nói cho mẹ mẹ là đại lực sĩ có thể lương động ngươi cùng ba ngươi nga thời khinh khinh tận lực dùng thoải mái ngự khí cùng đứa nhỏ nói chuyện trời tối lại rất lạnh nàng gặp thời thời khắc khắc chú ý chung quanh tình huống che giấu trong bóng đêm mặc kệ là biến dị thực vật vẫn là biến dị động vật đều sẽ thời cơ mà động săn bắn con mồi mẹ tiểu hành đi đậu thời chi hành rất biết chuyện dơ ba ba một bên chân mặt khác một bên có chút không thể chú ý đến điều này làm cho hắn có chút tiểu buồn rầu tiểu hành giỏi quá nhưng cũng không cần miễn cưỡng chính mình ha nói không chừng ngươi mệt thời điểm mẹ cũng sẽ cảm giác được mệt nhưng là tiểu hành luôn luôn nói không phiền lụy mẹ hội ngượng ngùng đề xuất thời khinh khinh dỗ con nói học b lp l u đói ổ